Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 119 Đụng tới một người, không nói lý thế này bày yêu cũng chỉ có thể tự nhận mình gặp xui xẻo thôi Đã gặp vận xui, thì dù có than trời trách đất Làm bộ đáng thương cũng bị Phương Hành bước đi Đành ủy khuất, đi lên phía trước dẫn đường Mà Phương Hành thì bắt đến ngu tinh cao lớn kia làm bản tướng Còn hắn thì thành thơi cưỡi lên trên Ở trên tay cầm lấy hắc xác cự kiếm Chuẩn bị trước, nếu tên nào không thành thực liền cho một kiếm Trong hắc uy đại ngục Không có ban ngày đêm Không có ban ngày ban đêm Khắp nơi là ánh sáng yêu ớt Tùy tiện nhìn bên đường Có thể thấy những mảnh xương trắng Hoặc những con ma gầy gò xanh hết Nếu như hắn đơn độc đi qua nơi này Không biết chắc có bao nhiêu tên xem hắn là con mồi thịt non Mềm mọng nước Có điều đánh không thắng được hắn Chẳng qua hiện tại Hắn để một đám yêu ma đi trước dẫn đường Nên đã trình nhất được yêu ma khác Không ai dám mạo phạm Không lâu sau đi tới một tòa bạch cốt sơn Nơi này đúng như tên của nó Cả tòa thành lũy được xây dựng từ xương cốt ẩm ồ Lại ở trong núi Nơi này giống như là một cuộc hành hương Lên thang, lên thang xương Cả hai bên đều có ánh mắt yêu mà hùng hãn, Đẫm máu đóng giữ Tại bậc thang xương ở vị trí cao nhất Có một con gấu đèn to lớn Phía sau đã có mấy nữ yêu Mặc trang phục thiếu vài chăm sóc Người đến là ai Dám xông vào đạo tràng hùng vương của chúng ta Không muốn sống sao Cách bạch cốt sơn trăm trường liền có hai tên tiểu yêu gầy chơ xương nhảy ra, vùng xiên sắt gào lên với phương hành Phương hạnh từ xa liếc nhìn, thấy ác khùng đã yêu, thấy ác hùng yêu đã phát hiện hắn đến đây là cố tình làm ra bộ dạng để hai con tiểu yêu chặn đường. Hắn cười lạnh, nghiêng người qua một bên nói: thầy ta cho một lời cho đại vương của các ngươi. Con tiểu yêu liếc nhìn nhau, một con tiến lên giữa võ rừng ngoài nói: chuyện lời gì? Phương hành vù một tiếng vùng kiếm giả Ánh sáng lóe lên Đầu con tiểu yêu bay vọt lên không trung Máu vàng tung té khắp nơi. Phương hành đạp trên lưng của ngưu tinh một cái Thân hình bay lên Xoay một chân đá vào đầu con quỷ kia Đầu này như là đạn pháo Bay về phía con gấu ở trên bạch cốt sơn Đồng thời quát to Tiểu tổ tông nhán lên nối rồi Bốp một tiếng Nhìn thấy đầu lâu bay tới Gấu đèn kia không giả vờ ngủ được nữa Đánh bay nước yêu xoa xoa trên đường nó vung tay đánh hất đầu tiểu yêu kia máu văng vào mắt gã quát to Đến nào dám dùng ngoài trước mặt của bổn vương hắn tức giận quát đến yêu ma hai bên đều lộ ra vẻ hung ác giận dữ nhìn phương hành đây giống như là sát khí nhất thời hù dọa mấy yêu ma bị phương hành bắt buộc tới đây chân tay mềm nhốn mà phương hành lại không sợ chút nào hắn đứng hắc sắc cự kiếm chậm rãi đi về phía bạch cốt sơn lạnh giọng nói gấu con ta cho ngươi hai lựa chọn Hoặc là từ giờ trở đi ngươi không còn là hùng vương nữa bạch cốt sơn này là của ngươi Tiều đệ của ngươi có mấy yêu tình cái này của ngươi Con gấu cái kia ta không cần Tất cả còn lại đều thuộc về ta Hoặc ngươi phải trả lời ta một vấn đề Bên người hắc hùng vương Đúng thật có một con gấu cái Thì trên người xếp thành ba tầng Nhưng vẫn cố tỏ ra xinh đẹp Trên đầu có cài bông hoa hồng Cũng không biết là hái được từ nơi nào Lúc đầu nàng ta nhìn thấy phương hành Đôi mắt sâu khuôn mặt béo ú Bắn giật đưa khi mê Nhưng khi nghe Phương Hành nói Chỉ muốn lấy mấy tiểu yêu tình khác Mà không muốn nào Thì nhất thời nổi giận Bạo hống một tiếng Từ đâu tới một tên ngốc không biết sống chết thế này Bắt tới bữa ăn ngon này cho ta Ngao một tiếng Tiếng lang yêu truyền hệnh hú dài Một đám yêu ma như Thủy Triều lao tới Phương Hành cười ha ha một tiếng Đột nhiên tăng tốc Đeo kiếm bay thẳng Đòn đám yêu ma như Thủy Triều chạy tới kìa Hảy Vị chủ nhân này còn mạnh hơn cả Kim Ô Một đám yêu ma đi theo phương hành Bị làm cho sợ hãi gần như là không dám nhìn thẳng Trong hắc yêu, hắc uyên đại ngục này Không giống thế giới bên ngoài Các loại pháp thuật chỉ đổ sông đổ biển Ở chỗ này thứ duy nhất có thể dùng Chính là sức mạnh nhục thân Mà thân thể dù mạnh mẽ tới đâu Thì cũng sẽ đến lúc mệt mỏi Yêu ma bạch cốt hơn, nhiều như vậy Không ít hơn mấy trăm con Dù người là tu sĩ nhân tộc cường hãn gì nữa Thì có thể giết chết được mấy tiền chứ đừng nói thể lực mạnh mẽ của hắc hùng vương Dân thủ hạ cường hãn một chút cũng là có thể khiến cho người mệt chết rồi như kim ô lúc trước nhục thần cũng mạnh mẽ hiếm thấy nhưng vẫn phải là bị tà thủ hạ quá cùng vương đánh trọng thương đó sao tuy nhiên chẳng ai ngờ rằng khi đám yêu ma xông thẳng đến phương hành ngay lúc hai bên va chạm vào nhau đột nhiên tay trái phương hành nâng lên bóp nát một cái ngọc phù lóe ra tia sáng màu vàng nhạt sau đó hắn đột nhiên biến mất lúc xuất hiện lại đứng trước mặt hắc cùng vương kia hắc sắc cự kiếm thẳng tắp đâm thẳng vào ngực nó, chừng hơn một tấc. Một chân đạp trên bụng hắc cung vương, một tay ấn kiếm, phương hành nhìn vào mắt nó hỏi: người chọn cái nào? Na di pháp khí, hắn lại còn có ra na di pháp khí sao? Một đám yêu ma lúc đầu là ngần ngơ sau là kinh hãi, nói không ra lời. trong hắc uyên đại ngục sát khí lan tràn, lại kiếm có đại áp trận chế, linh lực cuồng trư yêu đều không thể dùng, ngay cả pháp khí uy lực cũng bị áp chế, chỉ có thể sử dụng được bình khí, sử dụng na di pháp khí này ở trên phạm vi rộng không nói. Điều quan trọng là phía trên từ thủ nghiêm ngặt, căn bản không thể mang vào. Cho dù trên người có mang vào, thì chắc chắn cũng bị những canh ngũ gặp mặt lột da kêu tịch thu. Không biết tu sĩ nhân tộc này làm thế nào mà thần thông quảng đại như vậy, có thể mang theo một cái dây một cái vào đây. Đương nhìn bọn họ không biết được phương hành mang vào một cái động thiên gì, không gian chứa vật không lớn, đồ mà mang tới cũng không nhiều. Chỉ là mấy món Cái ngọc phù dịch chuyển duy nhất này Đã bị hắn dùng Lúc đầu thái độ hắc hùng tinh khá kiêu căng ngạo mạn Nhưng đột nhiên bị hắc sắc cự kiếm đâm mạnh vào tim tuy gã da dày thịt béo Nhưng cứ biết rõ mũi kiếm kia Chỉ cách trái tim mình không xa Bị hù đến toát cả mồ hôi lạnh Nhanh chóng nói Đại nhân Đại nhân tha mạng Người muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi Muốn tổ đệ của nữ nhân của ta Đều lấy đi Đừng khách khí Nữ nhân của ngươi <cười> phương hành thoáng qua con gấu cái mập mạp kia lắc đầu không không có hứng thú nói cho ta biết đại kim ô ở đâu đại kim ô hắc hùng tinh ngẩn ngơ nhất thời không kịp phản ứng đại vương mấy tháng trước ngày muốn tìm vật cưỡi con yêu cầm kia có tiểu yêu sau lông, sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở hả là nó hắc hùng tinh nghĩ ra nhất thời khuôn mặt như đưa đám đại đại đại nhân ngài đừng sử oan ta nhắc tới nó ta còn muốn mắng chửi người đấy trước đó ta muốn mời nó về làm dưới trướng làm yêu tướng kết quả là tên kia trực tiếp trở mặt còn nó muốn ta làm yêu tướng của nó sau đó ta cho đám tiểu yêu vây bắt nó kết quả nó giết luôn thủ hạ của ta chạy trốn đến núi ô trạch mấy ngày nay thi thoảng nó còn bay ra ngoài đoạt thức ăn khiêu khích ta muốn bắt nó cũng không được Ồ vậy là nó chưa chết à phương hạnh hơi ngẩn ra vô cùng vui sướng chết Ta có chết sợ thì nó cũng không chết được. Mỗi ngày đều chạy đến trùi bóng trùi gió. Hắc Hùng Tinh ủy khuất tận trời. Bộ rắn kia muốn báo ủy khuất. Có bấy nhiêu ủy khuất. Chạy đến trùi bóng trùi gió. Phương Hành khẽ giật mình. Vậy sao ngươi không bắt nó đi? Vừa nói bàn tay và nhấn một cái. Rắn về như là nếu Hắc Hùng Tinh có nói cô nào lối trả Lên cho một kiếm thì nó phải chết thề thạm. Hắc Hùng Tinh nhận ra sát ý trên người Phương Hành. Bị hù đến cơ thể run lên Đại nhân mình dám Tiểu yêu không nói câu nào là dối trá cả Ô trạch lĩnh có một đặc thù Ở trong lòng đất đều là dung nham Không có chỗ đặt chân Chỉ ở vách đá trên sườn núi mới có một bức tượng Bức tường hoành nham có thể trú chân Ta ở đây lại không có điều khiển được mây Ngoại trừ có cánh thì chẳng ai vào được trong đó Nói đến điều này Phương Hành mới có được mấy phần tin tưởng liền hét lớn một tiếng Dẫn ta đi xem đi Nói xong nắm chặt da lông ở phía sau gáy của gấu đen kia Kéo nó lên Hắc sắc cự kiếm đè phía trên Bảo nó dẫn đường đến trước Còn mình ở phía sau cứ yêu ngưu Vui vẻ ung dung đi về hướng núi ô trạch Ngư yêu kia khá thông minh Ngoan ngoãn để cho phương hành cưỡi Cũng bởi nó phát hiện Tùy tên nhân tộc này không có gì tốt lành Nhưng mới đến nơi thì đã có thể Chế chủ hắc cùng vương xưng bá một vương kia Nói không chừng Sau này hắn cũng sẽ trở thành bá chủ một vương Ở trong hắc uyên đại ngục Không phải thời gian này nên tranh thủ định đoán hắn sao Núi Ô Trạch Cách Bạch Cốt Sơn không xa Chính là một nơi ở bên dưới của Hắc Uyên Đại Ngục Ở đây khắp nơi xuất hiện vết đứt gãy Tựa như là vách núi Phía dưới khói độc, rung nham ở trong lòng đất bốc ra Một khi rơi xuống chắc chắn xương cốt không còn Quả nhân ngoại trừ biết bay Nếu không những người khác đừng có mơ tưởng đặt chân đến đây Chắc hẳn Đại Kim Ô tìm được nơi dừng chân thế này Nếu không cũng khó mà trốn khỏi sự truy sát của Hắc Hùng Vương Tại vùng này Lại có không ít yêu mà Phía sau sơn nham kia Có nhiều quỷ quái linh tinh không biết đang chờ đợi cái gì hắc hùng vương có chút đúng túng giải thích Trước đó ta bị tên kia làm cho tức điên Vốn không bắt được hắn Nên đành phải treo giải thưởng Bất cứ người nào có thể giúp ta bắt được cái tên tiểu tặc điều này Thì điền thường 100 cân thịt Cùng một tiểu yêu tinh lầm Ấm chăn Mới chỉ có 100 thịt Đã có nhiều người lừa mạng đến vậy Có thể thấy được nơi này không ai ăn đủ nó Còn ngươi thì lại có một thân mỡ béo Phương hành đường nói một cái Khiến đường hắc hùng hắc hùng tinh cho đến lạnh lẽo Ngay lúc này Đoàn người sắp đến vách đá treo leo Đã nghe một giọng nói hề hề Ở trong ô trại truyền ra Có bản lĩnh các người cứ tiến vào đại đi Đại kim gia các người ở đây này Có bản lĩnh thì vào đi Đồ khốn kiếp Chỉ bằng bọn ma cả bông các người Mà dám chung bắt kim gia ta sao Để ta kể sơ qua năm đó ta Nam Chiêm Kim gia ta đã mang theo tiểu đệ Người trong vòng vơi của đám kim đàn Lấy thủ cấp của từng người Thông dong rời đi đấy Không phải ta nói phép đâu với các người đâu Chỉ là đại kim gia ta thần thông quảng đại Mà tiểu đệ của ta cũng là người có tính tình không tốt gì Nếu hắn biết đại kim gia ta xảy ra chuyện Thì nhất định sẽ tối cứu ta Đến lúc đó nhất định hắn sẽ nướng từng người các người Còn tên gấu chó kia nữa Cũng sẽ bị hắn bổ lấy vật gấu Hầm tay gấu mà ăn Giọng nói phát đối của kim ô Quanh quẩn không ngừng Phương Hành nghe được nhất thời hai mắt sáng lên. Quả nhiên là con quả chết tiệt kia. Lúc nghe giọng nói ngang ngược đó, Phương Hành vô cùng hưng phấn, Đường Nhiên cũng dần dần phấn nộ. Có thể làm cho hắn vừa vui vẻ, vừa tức giận đoán chừng cũng chỉ có tiểu tặc điều này là làm được, để cho người ta nhớ đến nó, càng muốn quất nó. <cười> con quả chết tiệt kia, tiểu gia nấu người trước. Trong tiếng cười lớn, Phương Hành trực tiếp đá bay hắc hùng tinh ra ngoài tay nâng hắc sắc cựa kiếm phóng vào trong núi ôi thạch đi tới dìa vách núi hắn phóng lên mượn thế lao nhanh ở trên không trung cùng lúc đó khi tức thân để hắn đã phóng tít ra ngoài sóng âm vang rội đập vào vách đá phản ngược lại xuôi theo hướng nhâm thạch truyền vào trong hả ai ta mắng đại kim gia được quả chết tiệt giọng nói này sao mà nghe quen thế sau khi giọng nói của phương hành vang tới tiếng nói cách đối kia cũng đột nhiên dừng lại run giọng kêu lên một câu Bên trong kim quan huyết hình, từ chỗ sâu nhất trong tham thạch lao ra một con quạ kim sắc lớn, vẫy cánh ngơ ngác nhìn về phía trước. "Ngươi, ngươi, ngươi, tiểu thổ ty, là ngươi thật sao?" Con quạ lớn kim sắc thấy ở trong không trung có một thân ảnh nhảy qua, gã ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn nhanh bồn nhanh miệng, giờ thì lại bắt đầu là cả năm. Ánh mắt gã bình tĩnh nhìn qua, xác định bản thân không nhìn lầm, liền nhảy lên không trung rồi hạ xuống, vùng cánh đi xông tới đón Phương Hành, ngạc nhìn quay đầu hỏi: Sao ngươi lại tới đây? Phương Hành cười ha ha kêu lên: Ta tới cứu người già. Đại Kim Ô nhất thời kích động kêu lên: Ta biết người nhất định một câu cảm động còn chưa nói hết, bỗng một tiếng hét thảm vang lên, lông trên cổ gã đã bị nhổ ra một nhốn. Người nói ta là tiểu đệ của ngươi. Phương Hành ngồi xùm trên lưng gã như là cười như không, ở trên tay còn nắm chặt một đống lông quả. <cười> ta muốn mê hoặc bọn họ mà. Kim Ô cười khan, ánh mắt đê nhìn vẻ mặt chột dạ. Mê hoặc bọn chúng một chút, giả vờ ngụy trang. Phương Hành lại rút tiếp một cọng lông trên cổ gã, khiến Đại Kim Ô kêu oai oái. Tiên đốc khốn nạn, Đại Kim gia ta vứt người xuống, ngã chết ngay. Kim Ô cũng giận, một đấng kêu to rồi thân thể lộn một vòng ở trên không, muốn đứt Phương hành rơi xuống. Thân thể nó to lớn mạnh mẽ, lực hất không nhỏ, ở phía dưới lại là dung nam Người ngã xuống dù có nhục thân kim đan Cũng không thể chịu nổi Muốn vứt bỏ ta Xem hồn tiên tác của ta đây Phương hành khá quen với hành động của đại kim ô Và một tiếng đã vung ra hồn tiên tác Cuốn nếch cổ của đại kim ô Ta ngã chết ngươi Ta nhổ sạch lưng của ngươi Phách phách bụp bụp Một người một quả Vừa gặp không nói được hai câu liền đã đánh nhau Cảnh tượng vô cùng oan nhiệt Hắn dơ đấm nó vung quyền Hắn nổ lông nó vung cánh kiếm từ vàng đến không hết, lông vũ bay loạn, ra tay không chút lưu tình, khiến bọn người hắc hùng tinh nhìn đến nghi người. Đại vương, sao hai người bọn họ đánh nhau hung ác hơn cả chúng ta vậy? Hiện tại chúng ta nên làm thế nào? Những tiểu yêu nhìn thấy nghi người, nhìn hai người đánh nhau ở trên khung trung kia, không chịu được liền xin chỉ thị của đại vương. Mà hắc hùng tinh lúc đầu còn sợ khi phương hành tìm thấy đại kim ô sẽ tiện tay cho gã một kiếm. Nhìn thấy phương hành xông thẳng hướng nam thạch mới ý thức được mình đã bị hắn tùy tiện thả ra. lúc này một người một quả ở trên không trung đấu với nhau, nháy mắt trong đồng đã dương lên một vòng sát khí, chỉ nham thạch kêu to. mẹ nó, hai tên ngốc này đều không phải là thứ tốt lành gì, bắn tên, ném mâu, giết chết hai tên khốn kiếp kia đi, kéo về bạch cốt sơn, một tên nấu, còn một tên thì nuống lên mà ăn. tuân lệnh, bọn tiểu yêu hô tuân lệnh, kéo cung, ném mâu, đằng đằng sát khí đánh điên không trung, chỗ phương hành cùng đại kim ô đang không ai chịu ai. Lúc này như một trận mưa tên phóng tới không trung. Vèo một tiếng. Hắc hùng tình cũng không ý tới. Khi nó hạ mệnh lệnh này. Khiến một người một quả đang đấu vui vẻ ở trên không trung bỗng ngừng tay. Bốn mắt âm u nhìn về phía nó. Cảm giác này khi nó đường đường là một tiểu vương. Thì cũng cảm thấy là sợ hãi. Nghe nói. Người bị tên này bắt nạt. Phương Hành ném lung quả trong tay. Như cười như không hỏi đại kim ô. Tiền sư nhà nó. Tên này mang theo hơn 100 yêu quái đến bao vây tấn công tạc. Lúc này đại kim ô không còn lúc đắc thân hình Mà là nghiêm chỉnh ngay ngắn Ánh mắt bất thiện nhìn về phía ác hùng tinh Muốn hôm nay nấu nó báo thù không Được được Chỉ nói ngắn ngủi mấy câu Liền nhất trí quyết định đối sách Đại kim ô khẽ vỗ hai cánh Lao thẳng về phía vách đá dựng đứng vô cùng hung uy hiền hách Nhẹ nhàng chết mưa tiễn trường mâu Mà trên vách đá dựng đứng Hác hùng tinh cùng đám thủ hạ thế thế cũng nhau nhau Nhà ra ngoài ném mạnh Trường mâu, tự thạch tung lưới, ném thòng lọng, muốn bắt cho được Kim ô cùng Phương Hành. ầm một tiếng, thân hình đại Kim O trực tiếp bay lên, hai cánh dùng sức quạt một phát về phía vách đá, toàn được quạt ra khiến vách đá bay mù mịt, khiến cho những người trên vách đá không đứng vững có chân. Các loại đá vụn cùng với trường mâu phóng tới đều bị sức mạnh của cánh quạt đến cong vẹo, rơi xuống dưới nham thạch. Còn những dây thừng thòng lọng đều bị Phương Hành dùng một kiếm chém đứt. đủ loại công kích hoàn toàn không thể ngăn cản khi thế sồng tới, hai người vọt thẳng đến trước mặt thác khủng tinh. Lấy mật gấu ra Lấy tay gấu đi. Một người một quạ đồng thời hét lớn khi về phía hùng ma vương Giống như đang lao đến làm thịt con mồi Khắc hùng tình có chút bất đắc dĩ Vừa vội vừa giận quát to Xem hùng ra ra ta là kẻ dễ bắt nạt như vậy sao Vừa hét to một tiếng Vừa trồm người tới Tay to đập mạnh vào cơ thể Để khí huyết thân thể trở nên kích động Sự tức giận tăng vọt Trong những mắt thân thể tăng vọt lớn gấp 3 lần Cơ bắp như là một ngọn núi nhỏ Bàn tay to lớn như một cái đầu lâu cổng lồ, chụp một người một quả ở trong không trung. Hiện tại so với hắc tinh, Kim Ô chẳng khác đầu là một chú chim sẻ mới sinh ra. Mẹ nó, có được không ít bản lĩnh. Trong không trung, Phương Hành cùng Kim Ô nhìn cái cảnh tượng này thì hơi ngần ra. Lần đầu tiên khi đối mặt với tiên hắc khùng tinh này, Phương Hành sử dụng Nazi pháp khí, nên chưa thực sự giao đấu cùng với hắc vương. Lúc này cho nó thời gian chuẩn bị, và phát hiện hắc khùng vương có thể xưng bá một vương ở trong hắc uyên đại ngục, Đúng là bản thân tự có mấy phần bản lĩnh Thân thể khỏe mạnh Thực sự là như ma thần Đây cũng không phải là pháp thuật Cũng không cần tinh lực Mà cần chính là sức mạnh tiềm ẩn ở bên trong nhục thân Thân thể lực lượng Sức mạnh vô cùng lớn đường nhiên Phương hành nhìn thấy sự mạnh mẽ của nó Thì cũng không chút sợ hãi Trước đó hắn muốn nhanh chóng chế trụ con gấu đen này Vì muốn nhanh chóng tìm được kim ô Hiện tại đã tìm được kim ô rồi Kế hoạch thứ hai cũng nên bắt đầu đây là cơ hội để hắn thử một chút thực lực của bá chủ một phương trong hắc uyên đại ngục cũng là xem thực lực nhục thân của hắn đối với yêu loại đến cùng là được tính ở cấp độ nào âm một tiếng một tay hắc hùng đánh tới nhưng chỉ chúng khoảng không thân thể con gấu có chút chấn động hai tay vòng qua muốn đập chết đối phương lần đối mặt này ánh mắt phương hành cũng lạnh lẽo chờ bàn tay thu hồi hắc sắc cự kiếm cũng không né tránh quát đi một tiếng hai tay đánh ra giờ khắc này hắn so với con gấu kia thì vô cùng gầy yếu nhưng lại phóng ra sức mạnh to lớn huyết mạch trong con người như là đang chảy xuôi mở hai cánh tay đầy cự lực đi sang hai bên móng vuốt của con gấu đập qua va chạm cùng hai cánh tay đầy cự lực của phương hạnh nhất thời cuốn đền cơn cuồng phong các nhóm tiểu yêu xung quanh đều bị kinh phong này thổi bay ra bốn phía Buồn một tiếng hợp nhất cùng với chào hắc cùng sau đó bắn ra thân thể to lớn lào đảo lui về phía sau mấy bước chuyện này một người có thân thể nhỏ bé như vậy sao có thể có được sức mạnh cường đại đến vậy trong cặp mắt to lớn kia lộ ra sự kinh hoàng sợ hãi ở trong lòng còn phương hành sắc mặt có chút trắng bệch chán dị một tầng mồ hôi trong lòng thầm nghĩ yêu tộc được trời yêu ái thân thể quả nhiên là mạnh mẽ với một người có bản lĩnh như là hắc hùng nếu ở bên ngoài ta giết không cần chiêu thứ hai nhưng trong hắc uyên đại ngục chỉ cần dội sức mạch nhục thân chỉ ít tên này Cũng được bằng 7 phần của ta Nếu như không chú ý Không chừng sẽ bị nó bắt vào trong tay Đương nhiên Nguyên nhân do nhục thân hắn đã bị thương tổn Thực lực chỉ có thể phát huy ra 7 phần Phương hành tin tưởng Nếu sau này hắn bổ sung được Thái thực bất tử kinh văn Nhục thân sẽ mạnh lên Cũng có thể sẽ tăng vọt đêm mấy lần Theo một tiếng Trong khi phương hành miễn cưỡng đỡ một kết quá khủng Kim ổ cũng không bỏ qua cơ hội cơ thể đã thành một vẹt kim quang vòn phía con mắt của hắc hùng tinh hai chảo bén nọt trúng vào trong tròng mắt của nó hắc hùng nhìn thấy kinh hãi với tốc độ của kim ô nó không kịp thu hồi xong trường để che mắt chỉ có thể liều mình cúi đầu tránh mắt để không bị thương tổn nhưng bị kim ô cào đến chán máu me đầm đìa hai con ruồi nhỏ các người mà dám bắt đạt hùng ra sao các người tiêu rồi hắc hùng tinh gào lên không đất vô cùng điên cuồng hai tay nó vùng loạn thậm chí ngã lần xuống đất còn sông nề được bắt nó đi. Phương Hành kêu to, hợp tác cùng với Kim ô xông về phía hai bên Hắc Hùng Tinh. Thực tế cả hai đều có sức mạnh có thể chiến đấu cùng Hắc Hùng Tinh, thậm chí còn có thể thắng nó nữa. Huống chi hiện tại hai người liên thủ, phối hợp khá ăn ý, thì Hắc Hùng Tinh này có thể chống cự được sao? Mới chỉ có mấy chiều, Phương Hành đã dùng một chân đạp một cú chính diện, hấp sát cự kiếm một lần nữa cắm vào trong ngực của nó. Ngươi vừa nói là muốn ăn chúng ta sao? Một người một quả bốn mắt bất thiện nên chăm chăm một con gấu lớn tiếng hỏi. Tôi nghĩ khi bị bắt, hắc hùng tinh sẽ khóc nóc, tức giận phát điên phát cuồng. Tuy nhiên ngược lại, một thân uy mạnh đã không còn chút nào trở nên ngây thơ chân thành, thậm chí còn có chút ngốc nghếch, gương mặt xấu xí nở nụ cười nịnh nọt. À, làm sao có thể chứ, làm sao có thể chứ. Vừa rồi ta nói hai vị đại nhân, bạn cũ gặp nhau, có phải là hai người nên đi uống một chén rượu không? Phong Hành cười hắc hắc nói. <cười> Dĩ nhiên là phải uống chứ Rượu thì phải có đồ nhắm thì sao đây Hắc Hùng Tinh ngẩn ngơ Lập tức cả mặt trở nên nghiêm túc Chỉ một trong tiểu đệ của mình nói Ai nói là không có đồ ăn Người xem đi xem đi Tất cả bọn chúng không phải là đồ ăn sao Tuyệt đối đừng khách khí với ta Chọn hai tên mập mạp làm thịt mà ăn đi Sau khi tiến vào khuy khư hey, Ta rất thảm Còn sách lòng kia lại không có liên quan gì đâu Trên thực tế không phải nó muốn ăn ta mà là muốn ta làm tỷ phu của nó, vội vàng lấy lòng của ta. Nhưng ở thời điểm ta bế quan đĩnh hội tam bội chân hỏa lại quá say sưa, thời điểm tình lại đã qua hai năm, khiến tiểu gia ta quá đói. Nhìn thấy con rồng kia liền bắt đi làm thịt kho tàu rồi, mới đi tắm rửa. Kết quả khi người thấy mùi thịt nướng, lúc lấy ra ăn thì lại bị người ta bắt, bị mai phục. Lúc này phương hành cùng với đại kim ô đã chiếm được bạch cốt hơn của hùng vương. Truyền xa nhìn rõ rượu ngon của hùng vương, ngược lại không hung hăng gọi tiểu yêu mập để làm thịt chỉ là vương vết một đống thịt khô cùng trái cây và các loại đồ ăn hùng vương giấu đi vô cùng bê vậy giấy sự vậy xem của một đám tiểu yêu liền ăn uống trò chuyện phương hành vừa nói vừa thở dài không thôi mà đám tiểu yêu thấy đại vương bị rơi vào trong tay của họ lại biết rõ thực lực của hai tên gốc này kinh người nên không ai dám phản kháng <cười> may mắn kim gia ta không đi vào theo đại kim cảm giác có chút may mắn Như là tên trộm cười khẽ hai tiếng Cảm thấy may mắn mình lúc ấy lại chạy trốn Phương Hành trừng mắt Người nói cái gì Đại kim mô hội vàng nghiêm mặt nói À không không có gì Người nói tiếp đi sau đó thế nào Phương Hành cười hắc hắc nói Sau đó còn có thế nào chứ Tiểu ra phải chịu nhục hy sinh nhan sắc xâm nhập vào bộ thị của bọn chúng Sau đó tìm cơ hội dẫn yêu thú Đã đánh với bọn chúng tàn phế Sau đấy tầm long hiện thân Cứ như vậy ta giấu được di tàng của thái thượng đạo thống đại bằng tà vương có được cơ thể của chu tước đại cầu tử lại càng may mắn hơn tình đại sau giấc ngủ không chừng có thể thành tiên đấy chuyện này đợ... chuyện này là sự thực sao lúc này đại kim ô đã hoàn toàn không còn cảm thấy may mắn hai mắt trừng thật to về mặt đau đớn không thiết giống nửa ngày sau mới kêu dên bái tước ôm chân phương hành phương đại gia ta sai rồi ta thực sự sai rồi lúc đầu ta không nên hoài nghi lão nhân ra ngày Ta lúc ấy nên đi theo vào Bây giờ, Ngài có thể truyền cho ta một phần thái thượng đạo kinh không? Nếu không, cho ta một ít hung thú bên trong quy khư cũng được Thật sự không thiệt thòi cho ta Cho ta, cho ta chút lôi dịch nữa được không? Nhìn thấy nó khóc lóc, thâm tình nhìn mình Phương ảnh nổi đến ác tâm Giờ chân đạp nó bay ra ngoài Muộn rồi Sắc thực đã đã chậm Đại kim mô cũng biết đạo lý này Có đi thì vào cũng thế Tất cả là phải dựa vào may mắn đương nhiên trong lòng vẫn là không từ bỏ ý định. Sau khi dài vò khốn khổ suy nghĩ nhiều lần, dù sao cũng phải vơ vét một chút lợi ích mới được. Đừng nói chỉ là chuyện của ta, ngươi thì sao? Cũng đã đi theo ta một thời gian dài như vậy, mà sau đó lại bị người ta dùng mưu kế nhỏ mắc bẫy, <cười> bị người ta bắt giam tại giường, ngươi còn không tức giận sao? Phương Hành nhớ tới lý do Đại Kim O bị hãm hại, rất thời cười phá lên. Hắn thấy Tiểu Quý Đại Kim ô ngày bình thường nấu cá. Lại bị trị trượt thời như thế Thì chẳng khác nào là, là thuyền trong mưa Ta Kim mô khẽ giận mình Ta không bị người khác hãm hại Ngược lại là bị bỏ đá xuống giếng Nam nhân mà Phạm sai lầm không phải là rất bình thường sao Không phải là người bị hãm hại sao Phương hành cú khẽ ngợt người Lên tiếng hỏi Đại kim mô ra mặt dày Thực sự không có ý dấu giếm Muốn uống uống rượu lại nói Thật ra việc đó là thế này ngày đó ta bị mấy người bằng hữu gọi tới uống rượu, uống xong ba vò rượu, thì lão bọ cạp kia liền dẫn tới một tiểu thiếp mới về nhà. người kia là thủy linh, non mềm, có thể tới mức bóp ra nước, còn đặc biệt mỹ hoặc ta. người anh em người nói rằng có thể bỏ qua sao? liền tranh thủ rót cho lão bọ cạp mấy chén rượu, sau khi gã đã, đã say liền tiến tới sở soạng tiểu thiếp kia. vốn là chuyện người tình tha nguyện, cho dù lão bọ cạp có biết thì cũng không thể nói gì. Lại không có nghĩ tới tiểu thiếp quán Lại không phải hàng tốt Không biết từ nơi nào học được tà pháp nam chim Là đa tình đạo Lại muốn thông qua chuyện phòng thế Để trộm tình nguyên của ta Kết quả là ta tu luyện thái thượng bất tử kinh Tình nguyên vững chắc Thân thể không cản Nàng ta trộm thất bại Lại gặp phản phệ Một thân tình huyết đều khô cạn, Ngay cả bản thân ta cũng chịu ảnh hưởng Khi huyết sôi trào Mãi tới sáng ngày thứ hai thì mới tỉnh dậy Tới lúc đó đã bị phát hiện Phương Hành nghe xong thì trận mắt há hốc mồm, Giờ mới hiểu được đại kim ô không phải là bị người ta hãm hại Mà là tự hại mình Vậy Người nói bỏ đá xuống giếng là thế nào Phương Hành sững sờ một lát Mới mở miệng hỏi Đại kim ô vỗ bàn thở dài Chính là đám bằng hữu tốt kia Lúc ấy sau khi gây chuyện này Kim gia ta cũng tự nhận mình gặp xui xẻo Đã nói xong với lão bò cạp Là sẽ lấy một viên tiên linh bồi thường chuyện tiểu trước của gã Kết quả ai có thể ngờ trong đó lại có một người có tiền liên lạc ngầm với Hắc Mộc Lĩnh âm thầm thông báo chuyện này trong ngạc vương ở bên Hắc Mộc Lĩnh bọn họ liền phát động đánh bất ngờ Mua chuộc lão bộ cạp lại vừa bức vừa dụ mua chuộc một đám bằng hữu của ta cùng nhau trì điểm ta cộng thêm lúc ấy ta đang khí huyết sôi trào chưa có chuyển biến tốt đẹp Cho lúc phản ứng kịp thì đã bị đưa tới trong đại yêu điện trong đại điện yêu đình rồi chuyện phía sau Phương Hành đã biết chỉ là chút gút mắc ở trong đó vẫn không nghĩ thầm Đại Kim O nói ra việc này. Có thể nói là gặp vận rồi Đương nhiên cũng chỉ có là hậu quả của việc bị người khác chú ý Nói không chừng Đã âm thầm muốn tính kế Chỉ là tiểu tử này vẫn may quá kém Còn chưa đợi người ta xuất thủ Tự bản thân đã xảy ra chuyện Kết quả bị người ta rằng răng lưới Tóm chặt để ra Thạch trường lão nhân tộc Cũng không phải là thứ gì tốt Trong đại điện yêu đình liền nói rõ với ta Nếu muốn mạng sống Chỉ có thể giao ra pháp môn mạnh mẽ trong thân thể ta Giao thì giao Kim ra ta cũng không phải hạng người sống chết ôm kinh văn không buồn Nhưng mấu chốt là ta không thể giao ra được Kinh văn kia không thể nói Không thể truyền bị phong ấn ở trong thần hồn Ta giao làm sao được chứ Nói đến đó đại kim ô liền tức giận Uống một ngụm rượu Ném mua rượu xuống dưới đất Người tính toán ngươi Chỉ sợ còn khó dây dưa hơn thái thạch kia Phương hành trầm mặt Nói một lượt những suy đoán Ở cô nhận sơn cho đại kim ô Lại hù tên này không nhỉ Không ngờ Tới lại có tộc cừu đầu trùng Ở trong truyền thuyết đề mắt tới mình Thầm nghĩ lại liền phát lạnh Khó trách từ sau khi nuốt ta vào đây Một là không thẩm vấn Hai là không dùng hình Chỉ ném ta ở chỗ này tự sinh tự diệt Không ngờ vẫn còn thủ đoạn ở phía sau Phương Hành nói Ta cảm thấy những người kia chắc chắn là có tính toán Cho nên cảm giác không thể kéo dài phải nhanh chóng mang người ra ngoài Đại Kim mô liên tục gật đầu Cười hắc hắc nói Quả nhiên đúng là huynh đệ tốt bỗng nghĩ lại kinh ngạc nói không đúng ngươi ở bên ngoài còn có thể nghĩ cách mang ta ra ngoài nhưng hôm nay ngươi cũng bình nhốt vào còn mang cái ngoài cái gì chứ không nói tới chung quanh hắc uyên đại ngục có tầng tầng đại trận chính là ngục tốt chấn thù tại tầng thứ nhất hắc uyên đại ngục cũng không phải là dễ chọc đâu phương hành cười hắc hắc nói nếu không có cách sao ta dám trực tiếp tới tìm đây đại kim mô thấy nụ cười quán điền phát đạt gã hiểu rõ phương hành luôn to gan lớn mật Chỉ sợ phiền phức nhỏ, không sợ phiền phức lớn. Thầy ánh nở nụ cười, liền run rộng nói. Không phải ngươi muốn đánh đổ cả tòa hát huyên đấy chứ? Phương Hành nghe xong cũng có chút im lặng, nghĩ thầm tên này cũng thực là quá đề cao ta. Muốn đánh đổ hát huyên đại ngục này, cần thiết bao nhiêu bạo viêm phủ chứ? Hắn cũng không phải lại đi nhặt được. Đại kim mô thấy Phương Hành không có ý định đánh đổ hắc huyên đại ngục, thì lại càng thoáng yên tâm, vội vàng hỏi. Người định làm thế nào? Phương Hành cười hắc. hắc nhìn rất quá hấp khủng tinh đang nằm trên bạch cốt sơn đã bị hắn cùng với đại kim ô làm đệm thịt lại nhìn được thế đám yêu ma hung tàn giữ tỵ ở phía dưới khẽ thở dài nói Hắc uyên đại ngục chỉ có một cửa ra đại kim ô mang về mặt đau khổ còn không phải sao tất cả cũng chỉ có một lối ra mà có trùng điệp yêu binh chấn giữ còn có kim đan đại thừa trấn áp một phương người cũng đừng có xem nhẹ chúng nó yêu binh chút cơ hậu kỳ có thể thi triển pháp được điều khiển binh khí ở trong nhà ngục này cũng đủ giết chết kim lan hậu kỳ rồi, huống chi có có nhiều như vậy, muốn cưỡi muốn cưỡng chế mở đường căn bản là không làm được, cưỡng chế mở đường, phương hành khinh bỉ giết nhìn nó, chuyện ngu xuẩn này người cũng nghĩ ra, đại kim mô có chút không hiểu nói, ta cảm thấy người cũng không làm được việc này, vậy ngươi định làm sao? phương hành uống một hấp rượu, dùng chân đạp con gấu để nói, ở đây không phải có còn tiền sao, ép bọn chúng mở cửa, là nó. Đại kỳ mô nhất thời im lặng nói Còn gấu đen này ở bên ngoài đoán chừng là có chút quan hệ Trước đó Nó phái người bắt ta Trên thực tế không dám hạ từ thủ. Nhìn rắn vẻ thì là bên ngoài có người hạ lệnh cho nó Để nó coi chừng ta Lại không thể lấy mạng ta Chỉ là chỉ với nó Chết cứ chết Muốn ép cai ngục mở cửa hát uyên đại ngục Còn thiếu hơi nhiều đó Báo Nhưng lúc này chẳng có bên ngoài có tiếng ồn ào Có mấy điều yêu truyền lệnh nhanh chân vọt vào nhanh chóng như chớp chạy tới bên cạnh bạch cốt sơn, do dự một chút cũng không biết nên quỳ với hắc hùng tinh đang làm con tim hay là quỳ với người ngồi ở trên cao. Cũng may đại kim ô giải quyết buồn giàu cho nó, phiền não nói. Có gì nói đi. Tiều yêu này nhẹ nhàng mở thở ra, vội vàng kêu lên. Đại đại vương, việc lớn không ổn. mấy yêu vương khác trong hắc uyên đại ngục đều dẫn nhân mã tới đánh. Nói muốn một tu sĩ nhân tộc tên là phương hành hiện bình đã tới dưới thành rồi. Tới nhanh thật Phương Hành nghe vậy liền đứng điên Đã sớm chuẩn bị với việc này Không chút kinh hoàng ngược lại cười nói với đại Kim mô Đi thôi Đi xem người muốn giết ta là ai <cười> Muốn đi ra ngoài Chỉ có thể dỡ vào bọn chúng Nghe tiểu yêu tư báo Phương Hành cùng hắc hùng vương liền giao đi đỉnh Bạch Cốt Sơn nhìn ra xa Thành đình thiết ba hướng đông tây nam Đều có khói động báo động quần quẩn, Đỏ rực một màu Sâu sơn phong Rớt u cốc Sơn đồi đã có uy thế không hề thua kém Ai tiến tới Thậm chí còn lấy ra thú may làm lá cờ Hoặc theo một chữ viên Hoặc theo một chữ hồ Người đến bất kỳ Lại là mấy vị hung viên đại vương huyết hồ đại vương Quỷ bức đại vương Thiết thi đại vương Ngô công đại vương cùng đánh tới Phải làm sao mới ổn đây Chúng ta bây giờ không chừng sắp trở thành đồ ăn của người khác rồi Từng tiểu yêu thú Thù hạ của Hắc cùng tinh Bạch Cốt Sơn Nhìn thấy đều bị dọa sợ Không ngừng kêu khổ Trước khi phân hành tới, cũng đã chuẩn bị tư tưởng, biết trong đại ngục Hắc Uyên không hề yên bình. Mấy vị yêu ma thân thể cường đại đều có chỗ dựa, chứng cứ vài miếng đất ở bên trong Hắc Uyên đại ngục sừng vương sừng bá. Bọn họ không chỉ thu nạp người bên trong, trèn nắp tù tội, mà bên ngoài cũng có gia tộc có thế lực khác ủng hộ, mục đích chính là thuận tiện cho thế lực bên ngoài khống chế thế cục bên trong Hắc Uyên đại ngục. Yêu tộc tranh đấu còn thảm thiết hơn nhiều so với nhân tộc. Điểm này từ trên xuống dưới ai cũng nhìn ra được nơi càng nhất tính là yêu đình. tuy nhiên ở trên danh nghĩa là chỗ trí cao của yêu tộc, tất cả vận mệnh yêu tộc cùng pháp trì đều được yêu đình thập đại trường não bàn bạc công bố ra. nhưng trên thực tế, cái gọi là thập đại trường não cũng chỉ là mấy đại yêu mạch đưa người của mình vào mà thôi. làm chủ với sau yêu đình vẫn là mấy thế lực chủng tộc mạnh mẽ. đây là chuyện tất cả mọi người đều biết. mà dưới cùng Thứ là hắc uyên đại ngục, không biết có cố ý hay là vô tình, ở bên trong hắc uyên đại ngục cũng bị ức cũng bị những thế lực cường đại bên ngoài gây ảnh hưởng, nâng đỡ người mình dùng để thuận tiện xử tử hoặc là bảo vệ một số nhân vật bị nhốt trong này. Nhưng trên thực tế, còn có vô số đại nhân vật vô cùng quan trọng. Ví dụ như Đại Kim Ô trước đó cũng là một loại bảo vệ. Đây thật ra cũng là đặc tính của yêu tộc. Bản thân nội bộ yêu tộc không được mâu thuẫn, lúc không tu hành là sói ăn dê, dê ăn cỏ, đều là thuộc tính thiên đình. Loại cảm giác thù hận cùng cướp ép này đã sớm in sâu trong xương cốt của bọn chúng, được coi là bản năng cừu thị lẫn nhau, không ngừng phân tranh. Có thể nói, nếu không phải nhân tộc thế lớn bức bọn chúng phải liên thủ tự vệ, thì chúng đã sớm đánh nhau rồi. Bên trong Hắc Uyên Đại Ngục cũng có vài ma vương được các đại thiết được nâng đỡ, cũng chính là ngục bá. Lúc đầu bọn họ cũng cam phẫn thù, cũng cam thù lẫn nhau, nước sông không phạm nước giếng, phân thành chín tòa truyền thống pháp trận khác nhau. Rất ít khi có cục diện công phạt trắng trợn, nhưng bây giờ những ba vương này. Lại không hẹn mà cùng rất yêu mà Tết bạch cốt sơn Thế lực khác cùng Vương cũng không phải đối thủ của mấy thế lực khác Tiểu yêu ở dưới trướng Thấy một màn này liền sợ tè ra quần Bà mẹ nó Vì sao ngươi lại rớt tới nhiều người muốn giết ngươi như vậy Rớt cuộc là bên ngoài ngươi có bao nhiêu kẻ thù chứ Đại kim ô thế bạch cốt sơn dường như là bị vây kín xung quanh cũng giật nảy mình Kinh hồn tán đảm hỏi phương hành <cười> Không có nhiều Chỉ có một người có bản lĩnh thôi Phương Hành cười lạnh nhìn đám yêu vây xung quanh Bạch Cốt Sơn trong lòng phát hỏa. Người hắn đắc tội tuy không ít, nhưng người có bản lĩnh khiến mình mới vào Hắc Uyên Đại Ngục chưa tới một ngày liền có nhiều yêu ma vây giết thế này, lại không có nhiều. Cho dù là trục yêu minh cũng mấy xứ giả Thần Châu, sợ là cũng không thể không chế được yêu ma vương trong Hắc Uyên Đại Ngục này như vậy. Đám ma vương kia chưa có thế lực ở phía sau chúng mới có thể phát động, mà người khiến cho thế lực phía sau chúng hạ lệnh lấy tính mạng Phương Hành, ngoại trừ nữ tử xinh đẹp vô song. Nhưng lại hung ác ngam hiểm độc ác thanh khâu sơn kia Thì làm gì có ai khác Thậm chí có thể Nàng căn bản không cần mở miệng Tự nhiên sẽ có người lập tức thay nàng Tới lấy tính mạng của phương hành Nhân tộc phương hành nơi nào Màu trống hiện thân lấy cái chết đi Một hung viên thân thể cao ba trượt Mang theo một cái thạch bồng Đen nhánh trở nên vách đá rúng to Đến chỗ của ta nhận lấy cái chết Sẽ giữ cho ngươi được toàn thây Sau khi giết đến một tiếng Một con, hắc, một con ác hổ nửa người, đường vân, hoa dâm hiện thân, ôn ào mở miệng. Xem ra tu sĩ nhân tộc này đắc tội với không ít người, mọi người ra tay nhẹ một chút, trước tiên cứ bắt lại rồi nói sau, bầu thấy chốt của ta. Không trung lại rung động, là một con hắc bức dài hai trượng kêu to, xoay tròn trên không trung. Sau khi giọng nói của bọn nó vàng lên, mấy triệu tiểu yêu cũng nhào nhào, gành dài cổ, uy thế, trấn thiền. Có nhiều người mất mạng của ta vậy sao Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau mà Phương Hành cười lạnh một tiếng Nhảy lên một ngọn núi đá cao nhất bạch cốt sơn Nhìn vị ma vương kia Lạnh giọng quát Lần đầu tiên gặp Nhưng ai bảo bên ngoài ngươi lại có kẻ thù <cười> Thế được đồng gia phía sau ta nói Một cái đầu của ngươi có thể đổ lít ba ngàn cân thịt cho ta Khiến già già không thể nhịn được Bớt nói nhiều lời đi Mau mang đầu người ra Chỉ vì người ta lặn đội từ đông xuân chạy đến đây này Già già đã bỏ hết cả vốn liếng rồi còn hung viên kia giống to, thạch bổng ở trong tay Bộ về phía hư không hai cái <cười> viên vương đồng gia phía sau ngươi thực là quá hẹp hòi chỉ là trong ngươi ba ngàn cân thịt sao biểu đệ của ta đang ở bên ngoài đã nói chỉ cần ta có thể thay tiểu tổ sư tộc vân sơn lấy đầu của tên này sẽ cho ta sáu ngàn cân thịt cho nên hãy nhường cho ta ta lấy được sáu ngàn cân thịt có khi sẽ chia cho ngươi một nửa bạch hồ đường vân hoa dâm giống to trâu chọc mao vương việt <cười> Trong mắt hai người các người chỉ có thịt sao Thực đúng là nghèo kiệt thù lẩu Muốn ăn thịt thì cứ bắt đám tiểu yêu bạch cốt sơn này mà làm thịt Không phải là liền có sẵn thịt để ăn sao Các người vẫn là nhường tên này cho ta đi Tiểu tổ cựu u nhất mạch chúng ta nói Nếu ta có thể lấy đầu tên này xuống Nó sẽ cho ta 10 tiểu yêu tinh non mềm Đó chính là món hàng tốt Mở miệng cuối cùng là bức vương Khiến cho hồ yêu cùng với hung viên Vô cùng khinh bì Còn mẹ nó Ta chỉ đáng giá mấy ngàn cân thịt cùng với mấy tiểu yêu tinh thôi sao Nghe bọn hắn nói vậy, Phương Hành cũng hiểu được giá thị trường của mình Trong lòng nhất thời, có chút không phục Vốn cho rằng mình ở bên ngoài rất đáng tiền Không nghĩ tới tiến vào hóc yên đại ngục Lại ra vào cảnh quận bách như vậy Hai vị đại gia, các người mau thả ta ra Chúng ta mau chạy trốn thôi Hóc khùng tình bị Phương Hành dùng khốn tiền tác Trói như là một cái bánh trưng khóc lên, vô cùng buồn bã Nói hiểu rất rõ Tuy mấy vị ma vương này chỉ để muốn tới bán giết Phương Hành nhưng chỉ sợ mình không được tốt đẹp gì mấy tên ngốc kia sẽ thuận tay tiêu diệt bạch cốt sơn mà thế lực một phương của mình ở trong mắt của bọn hắn chỉ sợ cũng như là một đống thịt nếu không mau trốn không chừng một ngày sẽ bị người ta hầm nát nhát thơm phước ở trong chiếc đỉnh lớn ngay cả ánh mắt đại kim ô cũng lấp lẻ đúng thật là không cách nào tiếp tục cứng rắn nữa tới đây đều là nhân vật lợi hại xưng bá một phương trong hắc uyên đại ngục thân thể vô cùng cường trắng hay chúng ta sao không thể làm gì chúng Mẹ nó, muốn chạy cho ô trạch lĩnh cũng không được Còn rơi thối kia cũng tới rồi Đại gia ta biết bay Thì cũng không hề yêu thế trước mặt nó Chỉ có thể vừa trốn vừa nghĩ Trốn Phương Hành cười lại một tiếng Hắc Uyên Đại Ngục là một nơi xây dưới lòng đất Một ngày có thể vừa đi vừa về ngươi muốn chạy đi đâu Đại kim bộ kinh ngạc Vậy muốn làm thế nào Phương Hành đế giá hắc sắc cự kiếm Cắm xuống mặt đất Bọn chúng muốn đầu của ta Vậy phải xem bản lĩnh của chúng Đại Kim Mô bị hù tích trong mắt muốn rốt ra Sự thực muốn đánh với bọn hắn sao Phương Hành cười hà ha, Nhưng đầu lướt nhìn Đại Kim Mô Mới một thời gian không gặp mà gan của ngươi đại nhỏ đi thế rồi sao Có dám đấu một trận không Đại Kim Mô bị hắn kích thưởng Hòa tính liền nổi lên <cười> Khích ta đúng không Đại Kim ra ta Liền trong ngươi quậy một trận Một người một quả nhẹ nhàng đối đáp vài câu Lại muốn cứng rắn cả mấy vị đại ma vương này cái nắm tiểu yêu xung quanh Bạch Cốt Sơn Đều hoảng sợ Hai vị đại gia Các gái điên à Sao lại muốn công đối cứng bọn chúng? Hắc Hùng Tinh khóc không giả nước mắt Nếu không phải bị khổn tiên tác trói Thì đã sớm nhanh chân chuẩn rồi Phương Hành cười hắc hắc, Dùng hắc hắc cựu kiếm nâng cầm của nó Cầu Hùng ơi nói xem Bản đến của ta có lớn không Hắc Hùng Tinh giật nảy mình Run giọng nói Lớn lớn cực lớn Phương Hành nói, nếu người tin tưởng ta ta sẽ cho người một cơ hội Rời khỏi hắc uyên đại ngục Giải thích xong liền bám vào bên người hắc hùng tinh trầm thấp nói vài câu Cả người hắc hùng tinh nhất thời đều ngây ngẩn Còn Phương Hành đại cười ha ha một tiếng Phất tay lấy khốn tiền tác xuống Phi thân nhảy lên giữa không trung Bá một tiếng, vùng hắc sắc tự kiếm lên Còn đại kim Mô cũng kêu to một tiếng Dương cánh bay lên Phương Hành đặt trên đường đó một người một quả tiến thẳng về phía đại trận yêu binh đang đít nhảm đít nhít ở bên ngoài bạch cốt sơn khi thế này dường như là muốn đơn đề đối với vạn yêu bay thẳng vào giữa phương hành hết lớn thanh âm vang vọng bốn phía các người đã bị ta bắt đầu hàng thì được sống phản kháng thì phải chết còn đại kim ô lại kêu càng có khí thế hai người này điên rồi sao bên ngoài bạch cốt sơn thần sắc hung viên cổ quái nhìn ác hồ vương cách đó không xa Có chút muốn cười, lại không cười nổi. <cười> mặc kệ chúng nó. Trước lấy đầu tên kia trước, Mang ra ngoài, đổi đồ với đồng giả. Còn huyết bút vương ở trong không trung, Lại cười dài một tiếng, Ra lại với nhóm tiểu yêu phía dưới. Ngao một tiếng. Khắp núi, Vô số nhóm tiểu yêu cùng người mặt lên trời giống dài, Đều cầm xương trắng, Binh khí chế từ đá. Cũng có mấy con tiểu yêu, Dùng móng vốt sắc bén mà sát, dưới mệnh lệnh của mấy vị yêu vương, đều điên cuồng cùng huyết tính tăng vọt thẳng về phía bạch cốt sơn. vào lúc này trong mắt bọn chúng không chỉ nhìn theo mỗi phương hành và kim ô mà còn có nhóm tiểu yêu bạch cốt sơn nữa. đối với bọn chúng đây chính là một bữa tiệc thịt sống có thể thỏa thích tận hưởng. phương hành nạp mạng đi. tạp trùng nhân tộc còn không bao chịu chói. trong tiếng kêu to phương hành bay thẳng về phía đám yêu vương Vây khốn bạch cốt sơn uy thế vô tận. mà đám yêu vương vừa hạ xuống cũng lập tức có vài yêu ma thực lực mạnh mẽ nhảy lên muốn bắt chết phương hành và kim ô lập tức được công đầu chỉ là khi hắc sắc cự kiếm trong tay phương hành vùng lên chỉ thấy không trung huyết nhục bằng tung tẽ tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt đã trả được mấy con yêu ma Đến lúc này mấy ma vương điện phát hiện tu sĩ nhân tộc cùng với kim ô này không phải hạng người dễ đối phó quần bạo hết to ra lệnh cho một đám tiểu yêu tiến lên về chiến đây chính là chiến thuật biển người điển hình ở bên trong hắc uyên đại ngục đám sinh đình đều có sức mạnh nhục thân có thể dùng loại vết chết này đáng sợ nhất hắc hùng tinh cũng đã từng dùng loại phương pháp này ép đại kim ô không chỗ quay đầu ầm một tiếng trong lúc nhất thời đám tiểu yêu xung quanh giống như là thủy triều hết lớp này tới lớp khác ảo tới cho dù chạy trốn cũng vô dụng huyết bắc vương dẫn đầu một nhóm yêu tu phi thiên khiến cả không trung đều hiện đầy nhân mã tiểu yêu các con cho dù hắn có quỳ xuống cầu xin thả thứ thì cũng không thả nghe bản đại vương Đánh vào với bọn chúng Vào lúc này Sau khi hùng vương được tự do Giống như là đã được trải qua một phen khổ sở suy ngẫm Cuối cùng ra quyết định Sống to một tiếng Thân thể tăng vọt Rút ra một thạch trụ lớn dài 4 năm trượng Từ bên cạnh Dẫn đầu nhà bọt chiến đoàn Những tiểu yêu bạch cốt sơn ở phía sau thì cũng biết khó thoát khỏi kiếp nạn Trở thành thức ăn của người khác Thời điểm tuyệt vọng đều lừa mình xông ra Đại vương nhà ta đã chọn tu sĩ nhân tộc này Đại giám đoạt chính là địch nhân của chúng ta. Đúng lúc này, phía tây nam lại có một đội yêu ma vọt thẳng vào, dẫn đầu là một con cự xà nửa hình người, cầm một cái tam xoa kích màu đen. Sau một tiếng gào thét, liền trực tiếp gia nhập vào chiến đoàn, gặp người chết người, trong nháy mắt liền chém chết không ít tiểu yêu dưới chứng hung viên, ác khổ và huyết bực, nhanh chóng tiếp cận phương hình. Là con rắn chết tiền nào thế? Sao lại động thủ? Ba vị đại vương hung viên, ác khổ. Huyết bức nhất thời đều kinh hãi Huyết bức kiều lớn Còn rắn chết nhật sau khi vợ tôi đã động thủ Mục đích của chúng ta cũng là vì lấy đầu của tên này Sao không hợp tác với nhau Cựa xà bán nhân gần đầu nhìn nó quát chủ từ phía sau không phải là muốn đầu quán Mà là muốn bắt sống mà, mà đám các người cũng xứng hợp tác với ta sao Nhanh chóng rút quần đi Nếu không sẽ bị chấm dứt sạch sành sanh Cho thể diện mà không cần Hôm nay rất quát tiêu diệt hết lực một phương nhà ngươi Huyết bức giận dữ, phất tay hạ lệnh yêu binh cùng tiến đến, đến tiêu diệt thế lực cự giả bán nhân Hóa ra là thế lực cô nhận Sơn Bồi dưỡng ra được ở bên trong Hắc Uyên Đại Ngục. Và lúc này, phương hành thế cự giả bán nhân âm thầm đánh lên điều tự rõ, cự giả bán nhân này chính là thế lực được cô nhận Sơn Bồi dưỡng ở trong Hắc Uyên Đại Ngục đã nhận được mệnh lệnh của cô nhận Sơn phải bảo vệ hắn trong Hắc Uyên Đại Ngục. Lúc đầu bọn chúng còn đang chờ phương hành tìm tới, kết quả bên trong này đã làm lớn chuyện. Bọn chúng nghe được tin tức liền trực tiếp chém giết từ đây. Hắc Hùng Tinh Bạch Cốt Sơn bắt đầu phản kháng, lại có một phương thế lực cự sả bán nhân gia nhập, tình hình chiến đấu nhất là rất là trở nên mãnh liệt. Làm Vương đã tới, nhân tộc phương hành ở đâu? Kim Tiến Đại Vương đã tới, muốn giết nhân tộc phương hành, ai dám ngăn cản ta liền giết. Lúc chiến đấu thì toàn chuyện đây tiếng lại hết, lại là mấy bá chủ một phương chạy tới gia nhập chiến đoàn. Trong lúc nhất thời Một vùng bạch cốt sơn biến thành máu chảy thành sông Cuối cùng Vẫn là tiên cơ công chúa bản lĩnh cầu mình Lúc đầu ta muốn làm thịt tên nhân tộc khốn kiếp này Cũng mày nàng đã nghĩ tới ta Không ngờ căn bản không cần ta xuất thủ Mấy vị tiểu tổ kia sinh lòng ngưỡng mộ nàng Cũng nhìn không được mà xuất thủ Ngay cả mấy vị ma vương ở trong nhà ngục này Bình thường ngay cả ta cũng không dám trâu chọc Đến đuổi giết tên khốn kiếp kia Bây giờ còn có tròn vui để xem rồi lúc này bên trong đại điện hắc uyên hòa tê yêu tướng nhìn vách đá ở một bên nhẹ giọng thở dài trên vách đá này đang hiện lên hình ảnh hiền hóa một vùng ác chiến phát sinh ở bạch cốt sơn giúp gã hiểu rõ biến động ở trong ngục lúc này một vùng bạch cốt sơn đã có thêm mấy yêu vương gia nhập vào hàng trăm tiểu yêu lít nhà đi nhít ở bên bách của bạch cốt sơn ác chiến không nghĩ có thể nói thế cục bây giờ dường như tất cả yêu vương có chút bản lĩnh ở trong hắc uyên đại ngục đều đã tới Khiến bạch cốt sơn máu chảy thành sông, giống như một thịnh yến huyết nhục. Bởi vậy đã chứng minh được giá trị to lớn của cái đầu phương hành. Đại nhân, chuyện có chút lớn rồi, có cần bờ báo ngục chủ không? Một yêu binh bên cạnh hỏa tê yêu tướng, chẳng chưa hỏi. Bọn họ bình thường mặc dù đều bỏ mặc nhóm yêu tử tù tự sinh tự diệt, hắc ở hắc uyên đại ngục, nhưng vẫn ngăn cản một số trùng sát đại quy mô xuất hiện. Lúc này, yêu binh phát hiện một vùng bạch cốt sơn ở bên trong hắc uyên đại ngục, tụ tập hơi nhiều yêu ma để mới mở miệng nhắc nhở bẩm báo cái dám mị những người này đều là tới giết tu sĩ nhân tộc đợi cho khi bọn chúng lấy được đầu của kẻ này thì tự nhiên sẽ rời đi nhiều nhất chẳng qua được thuận tay tiêu diệt thiết lực hấp khủng tinh ở bạch Quốc sơn mà thôi thương tổn không nhiều đâu các người cứ ngoan ngoãn theo đại gia ta ở chỗ này xem kịch hay đi ai dám báo chuyện này lên trên ra ra liền đập chết người đó hỏa tê yêu tướng nổi giận nhất thời hù đám yêu binh dưới trướng không dám lên tiếng hiện tại nhóm tiểu yêu đã chết không ít phần già cũng đủ một đống lớn đồ ăn có thể ăn một trận no đi rồi tình hình chiến đấu tiến hành vòn vẹn ở trong một nén hương lúc này ác hồ vương mới trầm giọng mở miệng không tệ thêm nữa thì sẽ không tốt như vậy bây giờ là vừa vặn bắc quyết vương cũng mở miệng phụ hòa vậy chúng ta nên xuất thủ thôi người tối càng ngày càng nhiều vẫn là ba người chúng ta liên thủ giết chết tu sĩ nhân tộc này trước rồi nói sau Tránh cho các thế lực khác cướp đầu của hắn Như vậy chúng ta sẽ trở thành dã tràng xe cắt biển đông Hùng viên hạo quyết định Nhìn thoáng qua ác hồ Cùng với ý huyết bức Được Cùng ra tay Ba đại ma vương hạo quyết định liền hét lớn một tiếng Hóa thành bàn thể Thân thể giống như ngọn núi nhỏ Là bài phía kim ô Và phương hành Đang chấm dứt trên chiến trường Hùng viên cùng với thạch bồng Ngang ngược vô song Ác hồ thì bổ nhào về phía trước mười trường móng vuốt, tinh huyết trực tiếp chộp về phía kim ô đang đưa lưng về phía nó. còn huyết bức thì ngang ngược cười dài, quấn một cái, túng thẳng tới phía sau phương hành. ba chúng nó tự dự định là liên thủ giết phương hành, rồi sau đó miễn cưỡng đêm giải lắm nhục. tách ra, phương hành đã sớm phát giác ba tên khốn này không có ý tốt, gào lên một tiếng, nhảy lên từ lưng của kim ô. về một tiếng, hắn cùng kim ô trên một một trên một dưới bày bút qua cánh được sự dự giết của ba tiên ma vương. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc phương hành mất đi tọa kỵ, thân hình sau khi bay tới không trung đã bắt đầu rơi xuống. <cười> Tụ sĩ nhân tộc này không có năng lực phi thiên, xem lần này hắn có thể chống cự được sự tấn công của chúng ta hay không? Thiết Bất Vương nhìn phía xa, không ngừng cười to, được không trung bay thẳng về phía phương hành. Còn trong mắt của hung viên ở phía dưới cũng tỏa ra vẻ ngoan độc, hung hăng quất một côn về phía thân thể phương hành đang rơi ở trong không trung. Chúng nó thấy phương hành không thể ngự không, thân thể ở trên không trung, không tiện di chuyển, liền mượn cơ hội bắt lấy hắn. Nhưng không ngờ, thân thể phương hành ở trên không trung, nhưng ánh mắt quét qua, liền thấy xung quanh bạch quốc sơn có hơn vạn yêu ma. Biết được thế lực toàn bộ hắc uyên đại ngục đã tụ về đây hơn bảy phần, biết thời cơ đã tới, muốn chơi, ta liền chơi với các ngươi. Hắn giống to một tiếng, tay giò xét phía sau đầu, ở từ trong động giới gì. Lấy ra một bức tranh Sau đó ném lên không trung Mở bức họa ra Bên bức tranh Vẽ một con hung thú dáng vẻ khác biệt Mà phía trên đó lại dày đặc sát khí Sinh động như thật Cùng lúc đó Phương Hành Đã cắn đầu ngón tay cái Tay bắt đầu bắt pháp quyết Vẽ huyết ấn ở trên bức tranh Huyết ấn này Vẽ một chuỗi dài ở trên hung thú Và lúc này bỗng nhiên ở giữa các bức họa Hiện lên ánh trắng kinh người Làm đôi mắt người khác Mà lúc này Phương Hành rơi xuống đột nhiên Vang đi một tiếng thét kinh người một con thanh sắc cự ung dài tới 10 trượng xuất hiện dưới chân hắn chân thần tạo ra khí thế hung ác vô tận đánh thẳng về phía không trung phía trước đám yêu ma thân thể to lớn ở bạch cốt sơn khi so với cự ung này lại có vẻ nhỏ bé thân thể nó giống như là mây đen che khuất bầu trời vậy đây đây là cái quái gì vậy hùng viên đang đánh trên không trung cùng huyết bút vương đang bay lượn đã bị thanh sắc cự ung này dọa sợ đứng ngay tại chỗ hắc uyên đại ngục chính là dựa vào sức mạnh nhục thân để kiếm cơm Bọn họ có thể xưng vương xưng bá Cũng là bởi vì sức mạnh nhục thân mạnh mẽ Nhưng sau khi nhìn thấy thanh sắc cự ưng này Đã bị dọa tới thân thể run rẩy Đây là nhân vật cường hãn cỡ nào Khi tức cùng hãn trong thân thể cự ưng này Dần như bức bọn chúng không thể thở nổi <cười> Hiệu quả không tệ Rất sạch đám yêu quái này đây